Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng quả chuông để nhận video sớm nhất nhé. Nghe truyện Hoa xin chân thành cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Đã từ rất lâu rồi. Cái thế giới tâm linh hay nói cách khác là cõi âm luôn phải ám ảnh trong tâm trí của người sống. Rất nhiều sổ sách tôn giáo đều cho rằng trên cõi đời này tồn tại tất cả là ba cõi: tiên, trần và âm. Cõi tiên thì được coi là nằm ở trên trời, nơi thánh thần sinh sống. Còn cõi trần chính là cái mặt đất này đây, nơi con người cai quản và lập chủ. Vậy còn cõi âm thì nó ở đâu? Liệu có phải là đúng như sổ sách nói? là nó nằm sâu dưới lớp đất hay là cái cội cỗi âm nằm ở dưới, còn có một giả bóng khác hay không? Và họa chăng, cái câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra đó là nó nằm ở dưới cái gì hay sao? Cho dù có nói gì đi chăng nữa thì cả dân tội có thể khẳng định được rằng cõi âm gần kề với cõi trần hơn là cõi tiên. Chẳng vì thế mà con người ta thường tụng tụội với tà ma yêu đạo hơn nhiều là với thánh thần. Dựa vào sự hiểu biết và nhiều năm nghiên cứu, tôi có thể đưa ra được một giả thiết rằng, nếu như người âm có thể đi tới cõi trần hay như thế giới của người dương thì bản thân chúng ta cũng có thể đi tới thế giới của họ bằng cách nào sao? Theo như những gì mà tôi nghiên cứu được, não con người bình thường chỉ hoạt động ở mức trung bình là 10%. Tuy nhiên, nếu như gặp áp lực hay là một thứ gì đó sợ hãi thì não con người bình thường sẽ phát ra một luồng điện lớn chảy dọc khắp các tế bào thần kinh, khiến cho cộng số của não hoạt động nhanh và mạnh hơn. Đến một điểm nhất định, não bộ sẽ sản xuất ra một lượng điện đủ lớn để làm tê liệt hệ thần kinh trung ương, đưa con người ta vào trạng thái hôn mê trong vòng vài giây. Và sau khi con người ta tỉnh giấc khỏi cái cơn sốc điện từ đó, chính tại cái thời điểm đó, tôi tin là con người ta sẽ bước vào được cõi âm, cái cõi của người chết. Liệu cái giả thiết mà tôi đặt ra có đúng hay không? Đức thân tôi sẽ đi tìm hiểu Và trải nghiệm cái hiện tượng siêu diên kỳ bí có một không hai này Ký tên Kẻ tìm mộng Hưng đang ngồi đọc qua tài liệu Và hồ sơ vụ án trong phòng riêng Tì Hằng gõ cửa bước vào Cô nói Có người muốn gặp Hưng đó Hưng ngẩn đầu lên nhìn Hằng hỏi Hằng có biết là ai không Hằng lắc đầu ngẫm nghĩ, "Không, cậu ta không phải là người của ngành, cũng không có dáng vẻ gì là nhà báo, chỉ tự xưng là bạn cùng nghề với Hưng mà thôi." Hưng nghĩ trong đầu lạ thật, không làm trong ngành mà lại nói là cùng nghề với mình. Thế rồi, Hưng nhìn Hằng đáp, "Thôi được, hàng cho người đó vào đi." Hằng gật đầu bước ra, chỉ một lúc sau, bước vào phòng là một thanh niên tầm 30 tuổi, để đầu chõm ở cằm, cậu ta trên mình mặc một cái áo sơ mi kẻ sọc hơi nhầu nhĩ và một chiếc quần bò rách. Vừa nhìn thấy Hưng, người thanh niên này nói: "Chào Cứu Heo." Hưng có hơi đột mình khi mà cười này biết được bút danh của cậu từ cái thời mà cậu còn phí truyện. Theo phép lịch sự, Hưng nói: "Chào anh, anh là ai vậy?" Người thanh niên này ngồi xuống bộ ghế salon tiếp khách nói: "Như tôi đã nói, tôi là bạn cùng nghề với cậu mà." Hưng tiến tới bạn tiếp khách, cậu ta ngồi xuống trước mặt người này, vừa rót nước vừa nói: Vậy tôi có thể giúp gì được cho anh nào?" Người thanh niên này mỉm cười nói, "Thực ra thì tôi muốn nhờ anh một việc thôi, chẳng là tôi biết đối ngoại quốc phòng lo về vấn đề gì, bên trại đó tôi biết anh có rất nhiều hồ sơ hay như là thông tin về những đời tâm linh, liệu tôi có thể mượn những hồ sơ đó được không?" Hơn nghe người thanh niên này nói thì mỉm cười, thế rồi cậu ta ngồi thẳng người cho một điếu thuốc, nhả khói và nói, "Anh tự biết hồ sơ của đối ngoại quốc phòng trừ bảo mật kỹ càng đến đâu." "Thế vào đó, anh cầu chúng để làm gì chứ?" Người thanh niên này cũng với tay cho một điếu thuốc, thấy rồi cậu ta mỉm cười nói, "Bởi vì tôi tin rằng tôi có thể tìm được đường đi tới cõi chết." Hân mỉm cười, "Vậy sao? Điều gì khiến cho anh tin rằng tôi sẽ giúp anh chứ?" Người thanh niên này phì phào điếu thuốc nói, "Đơn giản bởi vì tôi và cậu từng tìm hiểu với cùng chung một mục đích, đó là tìm hiểu về cõi âm, tuy nhiên không biết vì lý do gì" Mà cậu đã ngưng việc tìm kiếm Bên cạnh đó cậu là người duy nhất Có thể giúp tôi được Hưng nghe nói đến đây Thì cậu đã hiểu rõ Người thanh niên này là ai Và mua Nghe chuyện hot nhất Tại đọc chuyện audio.net